Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Thế này thì cô ngủ đến chiều cũng vô tư, không phải lo lắng gì cả. Lão chở gót quay vào, lúc đi ngang qua chỗ bà vợ, ông vẫn không có chịu im lặng mà khả khịa chuyện tiếp. Hôm qua thằng Thanh, nó gọi điện về cho tôi đấy. Nó nói là bà gọi điện cho nó bảo gửi về cho bà mấy triệu. Này, bà cầm tiền làm gì? Mà sao lại gọi điện xin tiền nó mà không hỏi ý kiến của tôi là như thế nào vậy? Bà Bảy nói chống không, tôi cần có việc, chứ tôi không xin tiền nó để mà tôi ăn, ông chất vấn tôi cái gì. Lão Bảy gắt lên, nhưng mà việc gì với là việc, việc riêng của bà hay là việc chung trong cái nhà này, tại sao tôi lại không biết được. Tôi nói cho bà rõ đấy nhá. bà đừng thấy tôi hiền rồi bà phách lối đấy, nhà phải có nóc, hùm hiền vắt chân lỗ mũi là không có được đâu đấy nhá. Cục tức trong lòng của bà Bảy đã như được dâng đến tận cổ họng. Bà cố nén lại rồi nói với cái giọng như mỉa mai chồng: Ờ, việc riêng của tôi đấy, thì sao nào? Ông làm gì được cho tôi nào? Quá đáng cũng vừa vừa thôi chứ. Ông ngẫm lại ông xem. Từ khi lấy tôi đến bây giờ, có với nhau ba mặt con. Ông ngoảnh mặt ông nhìn lại xem, ông đã làm được cái gì rồi. Đến ngay cả cái nhà vệ sinh thôi, đến nay vẫn còn chưa làm được. Dạo đó... Mà không cắt đi một miếng đất mà bán Để xây cái ngôi nhà này chui ra chui vào Thì không khéo đến nay Vẫn còn đang núp trong cái túp lều cũng nền đấy chứ Ngồi đó mà oai oách Lão Bảy thì vẫn cứ bình tĩnh Lão là người không có tính tự ái Và cũng chẳng cần sĩ diện gì cả Lão cãi cùn Vệ sinh vệ siết cái gì Tôi cần cắp mấy cái thứ đó Từ ngàn đời nay các cụ vẫn đi vệ sinh ra đồng Ra vườn đấy Có làm sao đâu Chả có làm sao cả cái loại nhà vệ sinh thời nay mà thuê tiền tỷ cho tôi vào đó tôi cũng trả thèm vào cứ vườn mà đi, ôi dào nhất quận công, nhị tiểu đông người ngày xưa họ sống được thì bây giờ cũng sống được mà thôi rồi lão mạnh rộng hơn để mà chấn áp bà bảy mà này, từ bao giờ mà bà học được cái thói đùa đòi vớ vẩn như vậy chứ hả bỏ liền đi đi nha lấy chồng thì phải theo chồng theo thói nhà chồng học đòi phú quý sinh lễ nghĩa dứt câu, lão quay người bước một mạch vào giường, hạ mình nằm xuống, rồi lại duỗi thẳng cơ thể trong chiếc chăn ấm áp và từ từ nhắm nghiền mắt lại, đi vào giấc ngủ khoan khoái. Bà Bảy nói rất đúng, từ khi lấy bà cho đến nay, ngày trước dù có đói khổ, nhưng ông vẫn cứ tiêu diêu, tự tại, không có bao giờ có chuyện vùi đầu vào làm ăn. Rất may là bù lại ông lấy được bà Bảy, một người siêng năng, chắt bóp. Vì vậy mà mới nuôi sống được ông và ba đứa con qua những ngày đói khổ. Lão ta luôn quan điểm rằng, chết không mang theo được cái gì cả. Vì vậy có làm siêng lắm rồi cũng về với đất như nhau. Tất cả do số trời định đoạt, không cớ gì, cứ phải siêng là giàu. Cứ lười biếng thì là sẽ nghèo khổ mãi mãi. Ông ta không ưa gì mấy lão hàng xóm chung quanh cả. Vì thấy mấy lão đó siêng năng quá. Lúc nào vợ cũng lấy ra để mà gần xa, bóng gió so sánh làm cho ông đau hết cả đầu. Có điều lúc dạo lượn trên cánh đồng vào mỗi buổi chiều, lão thấy mấy tay hàng xóm cũng ngang ngửa tuổi của mình hoặc hơn. Thế mà cứ suốt ngày cứ cắm mặt vào vài cái xào ruộng, hết cay lại cuốc, lại reo, mà quanh năm suốt tháng cũng có thấy hơn gì lão đâu. Lão ngứa mắt lắm, nên đã cốt ý nói thật to rằng, Ôi giời ơi! Giàu cũng ngày đôi bữa, mà nghèo khó thì cũng lửa đỏ hai lần. Mấy cô thôn nữ trẻ tuổi đang làm quanh đấy biết lão bảy đang nói kháy mấy ông lão kia, nên đã chọc thêm. Ôi, bác bảy, bác nói ai vậy ạ? Ai giàu, ai nghèo hả bác ơi? Như được cổ vũ thêm, lão lại tiếp. Ai giàu, ai nghèo ấy à? Tôi thì chịu thôi, phú quý tại thiên mà lại, do trời hết các cô ạ. Người xưa người ta đã nói rồi, số giàu mang đến bờ hè, số nghèo con mắt tét lè vẫn nghèo. Rồi lão cười khành khạch mà bỏ đi. Mấy người phía dưới biết là lão ta đang có ý chửi sỏ mình. Nhưng họ cũng không có nói gì cả, vẫn cứ lặng lặng mỉm cười rồi lại làm tiếp công việc của mình. Mỗi ngày sau bữa cơm trưa, ông có cái thú vui là uống trà. Bình thơ với mấy lão cũng thuộc hàng nhàng rỗi ở bên làng. Cứ trà dư tử hậu đều đều như vậy, hôm nào cũng đến sầm tối mới trở về nhà. Nhóm bạn đó, nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net